trên một đàn diện tích rộng lớn lại kín người ở chỗ. Hôm nay cương giả quyền Tông sẽ ở chỗ này giảng đạo, cũng sẽ trả lời một ít vấn đề trên tu hành của tu hành giả. Có khả năng một câu của bọn họ liền có thể tiết kiệm cho không ít người mấy tháng, thậm chí mấy năm khổ tu. Mặc dù là tu hành giả lấy giao dịch là mục đích cũng không có bỏ qua sự kiện như vậy. Tận cùng phía trước đàn tràng đặt mấy cái vị trí, đó là giữ lại cho tiền bối đạo môn lục phái Bình thường mà nói có thể ngồi nơi đó đều là đệ tử thế hệ thứ hai của sao phái. Cương giả đạo môn tu di động quyền, trừ người trẻ tuổi ngồi bên trái kia. Mấy ngày trước, hắn trên chợ dung tiền như rác, hung hăng hạ thấp thể diện của thanh quyền tử. Sau đó liền có người bắt đầu hỏi thăm thân phận quán Biết được hắn là độ đệ phù đạo tử thái thượng trưởng lão phù lục phái. Tu di chưa có đến động quyền. Nhưng là đệ tử thế hệ thứ hai của phù luật phái thật sự, cùng một bối phận với trưởng giáo thủ tòa sao phái. Dưới mấy vị trí này, còn có đại khái mấy chục vị trí thuộc về một ít thế gia tu hành cùng môn phái cỡ trung nổi tiếng tổ châu. Cùng với một ít đệ tử quyền tông, về phần người khác chỉ có phần khoanh chân ngồi trên mặt đất mà nghe. vị kia là trầm gia chủ của cảnh quốc, trầm gia lấy mỏ linh ngọc lập nghiệp, thực lực gia tộc. Đã không kém gì môn phái cỡ trùng. Nghe nói Hắn lần này từ phù lục phái Mua một tấm tạo quá phù Một lá bùa thiên giai Ít nhất 10 dạng linh ngọc trở lên Con cần tự mình đã chuẩn bị 10 phần phù dịch Trầm gia đúng là thật sự giàu có Muốn nói giàu có nhất Vẫn thuộc về 6 phái lớn Phù lục phái Một lá bùa bán 10 dạng linh ngọc Con phải tự chuẩn bị tài liệu Cái này quá thật được gúp linh ngọc mà Lời cũng có thể nói như vậy Ai chẳng biết bùa thiên giai, tỷ lệ vẽ thành công cực thấp. Mười phần tài liệu cũng không có nhất định có thể vẽ thành một tấm đâu. Hơn nữa, ta nghe bọn họ nói, phù lục cát đã sửa lại quy cũ rồi. Phù lục chưa có, không thu Linh Ngọc. Mọi người nghị luận không ngừng, khi mà mười mấy đệ tử trẻ tuổi của Quyền Tông từ phía trên bay xuống, đáp trên chỗ ngồi. Các tu hành giả quanh chân ngồi trên đàn tràng, nhất là một trận xôn xao. Là thanh dân tử... Hắn mới hơn có 30 tuổi, tu vi đã đến động quyền, là người số một trong đệ tử thế hệ thứ tư quyền tông. À không, là đạo môn sáu phái, trưởng giáo quyền tông đời tiếp theo, ngoài hắn ra còn ai nữa. Tuy nói tu vi của hắn là quyền tông, tiêu phí lượng lớn tài nguyên đắp ra, nhưng mà có thể trong một thời gian ngắn như vậy, mang tu vi của hắn đẩy lên động quyền, thiên phú của hắn không thể bỏ qua. Thành thành tử, thanh quyền tử, thanh sương tử... Thiên tài trẻ tuổi quyền tông đều đi ra rồi. Thật là hâm mộ bọn họ. Ai cũng thiên phú kinh người. Sau lưng lại có tông môn cường đại như vậy. Sống hay muộn có thể trở thành chí cường giả thế gian rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt của Lý Mộ từ trên thân của những đệ tử trẻ tuổi đó đảo qua. Khi mà đảo qua một đệ tử trẻ tuổi, trong lòng hắn hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Đệ tử trẻ tuổi tên là Thanh Thành Tử kia cho hắn một cảm giác có một chút quen thuộc. Nhưng Lý Mộ trước kia chưa bao giờ tới quyền tông, cũng chưa biết đệ tử quyền tông. Hắn rất nhanh, tim tòi trong trí nhớ. Rất nhanh, bóng dáng của người này liền trùng hợp với một bóng dáng trong trí nhớ của Lý Mộ. Mấy năm trước, Lý Mộ còn ở quận Nha Bắc quận làm việc. Thế tử của Thử Dương dưới trướng Bạch Yêu Dương từng bị một tu hành giả nhân loại gây thương tích mà cái tên tu hành giả nhân loại kia đã thương thê tử Thử Dương chính là kẻ giết hại cả tộc của Tiểu Bạch thanh thành tử của huyền tông bộ dáng giống hệt người nọ không chỉ có thế khí tức trên người của gã cũng khiến cho Lý Mộ nhớ tới khí tức lưu lại trong cơ thể của mẫu mẫu Tiểu Bạch và thê tử của Thử Dương Lý Mộ vừa mới xác nhận thân phận người này từ trên bộ đoàn phía trước của đàn tràng truyền ra một tiếng quát dữ dội trả mạng mẫu mẫu ta Một bóng trắng từ trên bộ đoàn phi thân lên, kiếm trong tay đã ra khỏi giỏ, mũi kiếm chỉ thẳng thanh thành tử. biến cố bất hình linh lập tức liên khiến cho vô số người phía trước đàn tràng chú ý. Tu hành giả trong đạo tràng, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Thế mà có người lớn mặt như vậy, dám ở sơn môn của Quyền Tông, trước mặt trưởng lão Quyền Tông, ám sát đệ tử Quyền Tông. Loại hành nhi tự mình tìm đường chết, có thể xưng là điên cuồng rồi. Thành Thành Tử, đám đệ tử trẻ tuổi chưa có từng dự đoán được sẽ xuất hiện loại biến cô này. Đối mặt với bóng người đó, người còn lại vẫn chưa có hành động. Bọn họ tin tưởng một mình Thanh Thành Tử có thể ứng phó rồi. Thành Thành Tử ngắn mũi ngẩn ra trong một cái chớp mắt. Sau khi mình lấy lại tinh thần, trường kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi giỏ đón đầu cái bóng người đó. Giao thủ một chiều ngắn mũi, hắn mới phát hiện nữ tử xinh đẹp kia tu vi không có kém hắn bao nhiêu trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi hắn từ bao giờ trêu chọc cái loại cường giả này đối mặt với đối thủ như vậy thanh thành tử không có dám kinh thường ra tay là dài thuộc pháp mạnh nhất nhưng mà đối mặt thần thông quán nữ tử kia chỉ lo công kích không phòng ngự mỗi khi công kích quãng rơi trên người của nàng đều trực tiếp trừ khử giao thủ ngắn mũi thanh thành tử liền đã phỏng đoán ra nữ tử này trừ tu vi không có tầm thường Đến người có chí bảo phòng ngự, hắn trong thời gian ngắn không thể thắng nàng. Đang trong lúc hắn sốt ruột, một lão giả trên ghế tựa tận cùng ở phía trước bỗng nhiên đứng lên. Hư lạnh một tiếng lớn tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám đến quyền tâm của ta làm càng. Lão vừa dứt lời, trong hư không, xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ trong suốt, hướng nàng chợp tới. Dưới uy áp của bàn tay khổng lồ đó, tu hành giả tu di không cao ở trên đàn tràng. Nhất thời cảm giác như thái sơn áp đỉnh, khó có thể hít thở. Ngay cả cường giả tạo quá cảnh cũng cảm thấy hít thở không thông, khiếp sợ bởi quy lực của động quyền. Dưới khí tức của bàn tay khổng lồ tập trung, tiểu bạch không thể di động, trơ mắt nhìn cái tay này chọc tới. Ngay sau đó, một bóng người không tính là to lớn, nhưng mà khiến nàng vô cùng yên tâm, đã đứng ở trước hắn rồi. Lý mộ lơ lửng trên không ở phía trước tiểu bạch, vẫn chưa có động tác gì một đạo khí tức trong cơ thể quét ngang, bàn tay khổng lồ đó liền trực tiếp sụp đổ trên đàn tràng. Sau khi yên tĩnh trong một cái chớp mắt, một lần nữa xôn sao. Chương 898 kẻ thù của Tiểu Bạch. Đây không phải là vị tiền bối kia có phù lục phái sao? Hắn sao lại đứng ra giúp thích khách này? Người chưa phát hiện nữ thích khách này chính là mỹ nhân luôn đi theo bên cạnh cái vị tiền bối này sao? thành thành tử làm sao vậy hắn tựa như kết mối thù sinh tử với mỹ nhân này vậy lần này náo nhiệt rồi náo nhiệt rồi phù lục phái và quyền tông xung đột mọi người nhỏ giọng nghị luận chợt có người ý thức được cái gì kinh ngạc nói vừa ra tay chính là diệu nguyên tử tiền bối quyền tông lão nhiều năm trước thăng cấp động quyền dị tiền bối này của phù lục phái chỉ là tu vi cạnh với thứ năm lại nhẹ nhàng như vậy Đỡ một đòn mang theo sự tức giận của Diệu Nguyên Tử tiền bối, không khỏi có một chút không thể tưởng tượng. Mọi người lúc này ý thức được chuyện gì, đều dùng ánh mắt chấn động, nhìn bóng người lơ lửng trên không. Trong các đệ tử của Quyền Tông, Thanh Quyền Tử sắc mặt trắng bệt. Diệu Nguyên Tử trưởng lão vừa rồi, một trưởng đó nếu rơi trên người của hắn, hắn cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Thế mà cái người nọ, nhẹ nhàng quá giải như vậy nghĩ đến hắn và người này trước đó xung đột, thanh quyền tử bỗng nhiên cảm giác nghĩ lại còn có một chút sợ hãi. lý mộ chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn tiểu bạch. tiểu bạch cắn chặt môi dưới, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nức nở nói: ân công ta. lý mộ dùng một bàn tay ôm nàng vào trong lòng, dỗ nhẹ sau lưng của nàng nhẹ nhàng nói: ta biết cả rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. giản giản và sưng tông. Thoát ly khỏi đám người rất nhanh đứng bên cạnh người của tiểu bạch. Lý mộ dung tay, một tay sáng vàng bay ra. Thanh thành tử bỗng cảm giác bên hồng căng lên, pháp lực trong cơ thể không có thể vận chuyển. Sau đó liền bị một lực lượng khổng lồ kéo đến trước mặt của Lý mộ. Tận cùng phía trước đàn tràn, diệu nguyên tử sắc mặt âm trầm nhìn Lý mộ hỏi, Đạo hữu, đây là ý gì? Lý mộ rung cổ tay lên. Thanh thành tử đã bị trói buộc, liền quỳ gối trên mặt đất. Hắn nhìn Diệu Nguyên tử, sắc mặt âm trầm xuống nói. Các người dung túng môn hạ đệ tử, làm hại địa phương của Đại Chu, giết hại thân tộc mũi mũi ta, người có mặt mũi gì tới hỏi ta. Ánh mắt hai người đối diện, không khí đè nén đến cực điểm. Bên cạnh Diệu Nguyên tử, một nữ tù đứng lên giảng quà nói. Diệu Nguyên tử sư huynh, linh cơ tử sư đệ, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thông thả nói đi. Trong đó có lẽ có gì đó hiểu lầm Sáu phái là một nhà Mọi người đừng có thương tổn hòa khí Người đang định phái đứng ra Sắc mặt của Diệu Nguyên Tử vẫn chưa có Diệu đi Mà là nhìn về phía Lý Mộ nói Ngọc Dương Tử sư muội cũng thấy rồi Hôm nay là phù lục phái khiêu khích trước Không phải là quyền tâm ta thất lễ Ngọc Dương Tử đi đến trước mặt của Lý Mộ nói Linh cơ tử sư đệ nuôi mang đệ tử này thả ra trước đi Có chuyện gì có thể chậm rãi nói Nơi này dù sao cũng là quyền tông, Lý Mộ cũng không phải là người không giảng đạo lý, hắn thu hồi khổng tiên tỏa. Diệu nguyên tử dung táo lên, cuốn thanh thành tử bay về phía đạo cung phía trên. Lý Mộ dẫn tiểu bạch giảng giảng theo phía sau. Ngọc Dương Tử cùng trưởng lão của bốn phái còn lại thấy vậy, liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng phi thân lên bên trên. Mặc dù có trưởng lão quyền tông chủ trì trong đàn tràng vẫn trở nên xôn xao hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đấy? Quyền Tông là danh môn chính đạo. Đệ tử Quyền Tông sao có thể làm chuyện giết người diệt tộc? Trong đó hắn là có gì hiểu lầm rồi. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm rồi. Mấy vị đệ tử Quyền Tông ở chỗ này cũng lộ dễ mặt thủng thức. Thanh Tùng Tử lắc đầu nói Ta đã sớm khuyên bảo Thanh Thành Tử Sư Huynh bảo hắn tu vi đừng có chỉ gì cái trước mắt. Hắn không nghe lời Thích giết yêu, lấy yêu đang hồn phách Ven này xong rồi Bị người ta tìm tới cửa rồi Thời điểm thanh tục tử nói chuyện với đồng môn Tuy cố ý đè thấp âm thanh Nhưng mà trên đàn tràng Gần dạng người Người có tu duy thành tựu cũng có không ít Rất dễ dàng nghe được nội dung quán nói Cái gì? Thanh thành tử thích bắt giết yêu vật Cái này không phải là bị tâm môn lớn cấm chỉ sao Với lại Triều đình đại chú bây giờ Cũng không cho phép loại hành vi này mà Cấm thì cấm, giết yêu cũng không phải là giết người. Giống thanh thành tử, đệ tử hạch tâm như vậy, sao có khả năng bởi vì giết mấy con yêu vật bị tâm môn trừng phá. Nói như vậy, vị tiền bố kia nói là sự thật sao? Nghe tiếng của mọi người nghị luận, một nữ đệ tử quyền tông trừng mắt nhìn thanh tùng tử một cái nói, Thanh tùng tử, miệng của ngươi có thể ngậm lại hay không vậy? Thanh tùng tử vẻ mặt vô tội nói, ta chẳng phải là tốt cho thanh thành tử sư huynh sao, chúng ta vẫn là đi xem đi, cũng không biết trưởng giáo xử trí thanh thành tử sư huynh thế nào đây. Quyền tông, treo ngược phía trên đông hải, có chín tầng ngọn núi, trong đạo cung tầng ngọn núi thứ 9. Trưởng lão đạo mô của sáu phái tập trung, một nam tử trung niên, mặt tiên y năm màu, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía thanh thành tử hỏi, thanh thành tử, có phải như linh cơ tử sư thúc tổ nói, Ngươi đã từng ở Bắc quận làm việc ác như thế không Thanh thành tử đứng ở trong điện cao giọng nói Trưởng giáo mình dám Cái vị cô nương này nhất định nhận làm người Đệ tử chưa bao giờ đến Bắc quận Càng không có khả năng giết cả tộc của nàng Đệ tử hoang ủ Quyền tông trưởng giáo diệu dân tử Phất ống tay áo đạo bào thùng thình nói Bốn tòa tin tưởng Linh cơ tử sư đệ không có bắn tên không đích Chỉ dựa vào lời nói phía ngươi Cũng không có thể làm cho người ta tinh phục Diệu Nguyên Ngươi dẫn hắn đến giới luật phong Hắn có phải là đang nói dối hay không Giới luật trưởng lão Sẽ tự tra ra kết quả thôi Nói xong hắn nhìn về phía Lý Mộ Hội Xử lý như thế Linh cơ tử sư đệ Hài lòng hay không Ít nhất cho tới bây giờ thân là trưởng giáo quyền tông cường giả cảnh giới thứ bảy Diệu dân tử đã biểu hiện ra đủ thành ý cũng không có che chở đệ tử môn phái, mà là dựa theo môn quy của huyền tông xử trí. Lý mộ đối với điều này cũng không có gì dị nghị. Hắn nắm tay của tiểu bạch, cho nàng một ánh mắt an ủi. chương 899, một tiếng đạo hữu. Thanh thành tử bị mang đi, trong đạo cung không khí nặng nề. Ngọc Dương Tử chủ động mở miệng cười nói, yêu quất từ biệt chỉ hơn một năm mà thôi. Tu vi của linh cơ tử sư đệ đã đến mức tạo quá đỉnh phong. Thật sự khiến cho chúng ta xấu hổ rồi. Chỉ sợ không còn bao lâu, phù lục phái sẽ có thêm một vị cường giả. Lý mộ rất có hảo cảm đối với vị sư tỷ đang đỉnh phái này, tươi cười nói. Chẳng qua gặp một chút cơ duyên thôi. Ngọc Dương Tử nói, sư đệ không cần phải kiêm tốn. Tu hành giả của chúng ta, cơ duyên và thiên phú, vốn thiếu một thứ cũng không được. Cái gọi là cơ duyên thật ra cũng là thực lực. Trong đào cung, Lý Mộ và Ngọc Dương Tử bắt chuyện, quyền tông giới luật phong, thanh thành tử sắc mặt trắng bệt, thần thể đang rung lên nhẹ nhẹ. Đứng trước mặt của hắn, không chỉ có trưởng lão giới luật phong, còn có hai vị sư thúc tổ hàng chữ diệu, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão hàng chữ đạo. Trừ trưởng lão, trưởng lão cạnh với thứ bảy của quyền tông, thế mà đều ở đây. Một lão giả trên mặt đầy nếp nhăn, lông mày râu tóc bạc trắng, mặt mũi âm trầm nói, trên hội giao lưu, 5 năm một lần, lại xảy ra cái loại chuyện này, phù lục phái rốt cuộc, công an quyền tông ta để vào trong mắt hay không vậy? Một lão giả khác bên cạnh nheo mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ là bọn họ cảm thấy, phù lục phái xuất hiện cái gì siêu thoát thứ tư, liền có thể so sánh với quyền tông ta. Nếu bạn Tùng không có nhớ lầm, tuổi thọ hai vị kia có phù lục phái, hẳn là không có vượt qua hai năm. Hai năm sau, phù lục phái đứng cuối sáu phái, ngay cả hai phái đang đỉnh cùng với Linh Trận cũng không bằng. Chỉ có Diệu Trần đạo trưởng nhìn về phía thanh thành tử nghi mị hỏi, người có giết hại cả tộc hồ yêu đó, rốt cuộc có chuyện này hay không? Trong lòng của thanh thành tử rõ, ở trước mặt các trưởng lão này là không có khả năng giấu nhiếm, có một chút hối hận nói. Còn lúc đó, không có biết công hồ yêu kia là mũi mũi của vị sư thúc tổ kia của phù lục phái. Diệu Trần đạo trưởng phẫn nộ nói: "Không ngờ ngươi lại thật sự làm cái loại chuyện này, theo ta đi gặp trưởng giáo sư huynh đi." Trưởng lão lông mày trắng nhìn thoáng qua Diệu Trần, thản nhiên nói: "Chậm đã." Diệu Trần đạo trưởng nhíu mày nói: "Sư thúc thanh thành tử xúc phạm môn quy." Ánh mắt của trưởng lão lông mày trắng nhìn về phía nàng nói: "Trong thế hệ chữ Diệu, Thiên phúc ngươi gần với sư huynh ngươi Hôm nay ngay cả diệu quyền Và ngọc chân tử phù lục phái Cũng sớm bước vào siêu thoát Ngươi lại còn ở đồng quyền Về sau ngươi ở lại tông môn Tu hành cho tốt Sớm ngày phá cảnh không cần quản chuyện người khác Sư thúc Ngươi lui xuống đi Diệu trần đạo trưởng Nhìn trưởng lão lông mày trắng Sau khi mà hít thật sâu Phục tùng khom người nói Đệ tử cáo lui Sau khi mà nàng rời khỏi Trưởng lão lông mày Trắng liếc thanh thành tử một cái thẳng nhiên nói, Chẳng qua giết mấy con yêu vật mà thôi, không phải là chủng tộc của ta, lòng của chúng ta nhất định khác. Triều đình đại chu qua mắt ù tai, mang yêu tộc coi là dân chúng. Sớm hay là muộn, phải chịu nó làm hại thôi. Lúc này tổ châu tu hành giả tụ về vì mấy con yêu vật trừng phạt đệ tử quyền tông. Chẳng phải là để quyền tông ta bị thiên hạ tu hành giả nhạo bán sao. Thanh thành tử nghe vậy, đáy lòng mừng rỡ. Thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn không có gì phải lo lắng. Dài dị trưởng lão quyền tông cũng lâm vào trầm ngâm. Thái thượng trưởng lão nói có đạo lý, nếu là thời điểm bình thường lấy quan hệ phù lục phái cùng quyền tông, đệ tử bình thường quyền tông phạm sai lầm lớn như thế. Đại khái là phải bị trục xuất tông môn, mặc dù thanh thành tử loại đệ tử hạch tâm thế hệ thứ tư này cũng phải chịu trừng phạt không nhẹ rồi. Nhưng bây giờ, hội giao lưu đạo môn 5 năm một lần, tu hành giả đạo môn toàn bộ của Tổ Châu đều tề tụ ở Quyền Tông. Việc này nếu mà truyền ra, có thể tổn hại thể diện của Quyền Tông. Thể diện Quyền Tông làm đạo môn đệ nhất Tông so với một đệ tử thế hệ thứ tư, quan trọng hơn nhiều. Trưởng lão Lông Mày Trắng, lạnh lùng, nhìn thanh thành tử một cái nói, từ hôm nay trở đi, chưa đột phá động quyền, Không cho người rời khỏi tâm môn. Thanh thành tử chỉ là tu di vừa bước vào cạnh giới thứ năm. Tuy nói ở tâm môn có hưởng thụ rất nhiều tài nguyên của tâm môn. Nhưng muốn đột phá cạnh giới thứ sáu cũng không biết cần tới khi nào. Hắn tuy trong lòng không muốn giờ phút này cũng chỉ có thể khom người cùng kính nói. Tung mệnh thái thượng trưởng lão. Quyền tông đạo cung đỉnh núi. Lý Mộ đang nói chuyện với Ngọc Dương Tử Diệu Nguyên Tử lẻ loi một mình Bên ngoài bay vào Diệu Dân Tử nói Kết quả như thế nào Diệu Nguyên Tử ôm quyền nói Bẩm trưởng giáo sư huynh Mới vừa rồi ở dưới luật phong Thái thượng trưởng lão tự mình nhiếp hồn Đối với Thanh Thành Tử Việc này quả thật không phải là hắn gây ra Trong đó còn có hiểu lầm Diệu Dân Tử khẽ nhíu mày Không thể phát hiện hỏi Thanh Thành Tử đâu Diệu Nguyên Tử nói Tuy việc này không phải là thanh thành tử gây ra, nhưng mà hắn thân là đệ tử quyền tông. Trước mặt nhiều tu hành giả đạo môn như vậy, làm mất mặt quyền tông. Sư Thúc đã phạt hắn bế quan quay mặt vào tường, trong vòng 10 năm, không cho phép hắn xuất quang. Bốn trưởng lão đang đỉnh phái, đinh trần phái, Nam Tông, Bắc Tông, nghe xong Diệu Nguyên Tử nói, vẻ mặt đều xảy ra biến hóa di Diệu. Diệu dân tử trầm mặt một lát nói, ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão, Một lão giả từ bên ngoài đi vào thản nhiên nói Không cần đâu Ngươi tìm lão phu chuyện gì Có thể ở nơi đây nói thẳng đi Diệu dân tử hướng lão chấp tài nói Ra mắt sư thúc Đám ngược ngọc dân tử có mình hành lễ Ra mắt đạo thành tử sư thúc Quyền tông hôm nay Đệ tử thế hệ thứ nhất tới thứ tư Đạo hiệu phân biệt Là đạo diệu hoa thành Đạo thành tử là cường giả Đạo môn thành danh đã lâu so với trưởng giáo thủ tọa sáu môn phái cao hơn một bố phận diệu dân tử nhìn lão giả Long Mày Trắng hỏi sư thúc thanh thành tử lão giả Long Mày Trắng nói thanh thành tử bản môn đã xử phạt rồi ngươi tên trưởng giáo này làm thế nào vậy khi mà sư phụ ngươi tại vị quyền tông cường đại cỡ nào đến ngươi một thế hệ này đã bị người ta du hoàng hãm hại đến trên đầu rồi thế mà ngay cả đệ tử nhà của mình cũng không biết bảo vệ Nếu đặc sư huynh dưới xuống dạng có biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi quyết định của mình lúc trước rồi. Hối hận mang vị trí trưởng lão truyền cho ngươi. Răng dạy dịu dân tử một phen, lão nhìn lý mộ trầm giọng nói Ngươi nhục quyền tông của ta, xem trên mặt mũi vù lục phái, bản tôn lần này không so đo với một tiểu bố như ngươi. Nếu có lần sau, bản tôn phế đi tu vi của ngươi, để cho quyền cơ tử tự mình đến bồng lai sơn để mình lĩnh người Dứt lời, lão liền trực tiếp Phẩy tay áo bỏ đi Chương 900 Chiến đạo thành tử Trong đạo cung, diệu dân tử Sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Lý Mộ Môi giật giật Sư đệ, Lý Mộ miễn cười nói Đạo hữu, không cần phải nhiều lời Đã là hiểu lầm Tại hạ vừa rồi xúc động Xin lỗi quyền tông, cáo tự Nói xong, hắn dắt tiểu bạch Bước ra khỏi đạo cung Dịu dân tử, nhìn bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi, khẽ thở dài. Một tiếng sư đệ, một tiếng đạo hữu, tiếng sưng hô chuyển biến này. Biểu thị quan hệ của huyền Tông cùng chế phù lục phái, rất khó như ngày xưa nữa rồi. Ở bên ngoài đạo cung, đám đông của đệ tử huyền Tông đứng nơi xa, sắc mặt khác nhau. Có người mặt lộ vẻ xấu hổ, có người mặt lộ vẻ đặc ý. Thanh Quyền Tử càng vui mừng, lộ rõ trên nét mặt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Lý Mộ. Ưu nói, đệ tử thế hệ thứ hai phù lục phái lại như thế nào? Mưu toàn kêu khích nguy nghiêm quyền tông của ta, chỉ có tự rút lấy nhục thôi. Khi mà lấy mộ, bay xuống phía dưới, một bóng người từ phía sau bay tới. Ngọc Dương Tử bay đến bên cạnh hắn, khuyên giải an ủi. Sư đệ, đừng xúc động, nơi này là quyền tông, ngươi một mình thế đơn lực mỏng. Một khi mà xúc động, ngược lại, sẽ bị bọn họ khi nhục đó Lý Mộ miễn cười nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta không có xúc động. Nhìn bóng lưng của Lý Mộ đi xa, Ngọc Dương Tử nghĩ nghĩ, lấy ra một món pháp khí truyền âm, sau khi mà do dự hồi lâu, đưa vào pháp lực. Trên pháp khí, chợt ánh sáng lóe màu trắng, Ngọc Dương Tử hít thật sâu, thấp giọng nói vài câu đối với pháp khí. Cửa phù lục cát, tiểu bạch cắn chặt môi, lao nước mắt, ngẩng đầu nói với Lý Mộ, ân công, ta không có báo thù nữa đâu. Lý mộ dương tay ôm mặt của nàng, lao nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng nói, ta cam đoan, nhất định để ngươi chính tay đâm kẻ thù, báo thù cho mổ mổ cùng tộc nhân của mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn vô số ngọn núi lơ lửng ở bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, quyền tông sao? Trữ vật, trong không gian, có pháp khí truyền âm chấn động, Lý mộ lấy ra một vật bình tĩnh nói, sư huynh, trồng pháp khí truyền đến tiếng của quyền cơ tử chuyện xảy ra ở quyền tông ngọc dương tử sư muội đã nói cho ta biết quyền tông là tông môn lớn số 1 đạo môn thực lực mạnh mẽ lý mộ hỏi sư huynh muốn khuyên ta yên chuyện sao trồng pháp khí thanh âm quyền cơ tử dần dần lạnh như băng quyền tông là đạo môn đệ nhất của đại tông thực lực mạnh mẽ nhưng mà phù lục phái của ta không phải là cục bùng mềm sư đệ tạm thời quỷ quất nửa ngày, hai vị sư thúc cùng sư muội đã trên đường đi đến Quyền Tông. Quyền Tông trên đàn tràng Một trưởng lão động quyền của Quyền Tông, thay thế Diệu Nguyên Tử, đang trên đàn tràng giảng đạo cho hơn một dạng tu hành giả. Hắn giảng đều là cơ sở tu hành. Trên đàn tràng giờ phút này, có một số người đang nghiêm túc cảm ngộ. Có một số người trong lòng đang tò mò kết quả chuyện vừa rồi. Quyền Tông tuy thực lực cường đại, Nhưng mà phù lục phái cũng là một trong đạo môn lục tông Không biết quyền tông Có thể vì một nội môn của đệ tử Không để ý tình nghĩa tông môn huynh đệ hay không Rất nhanh, thanh dân tử Thanh tùng tử, thanh quyền tử Bọn dài tên đệ tử thế hệ thứ tư Liên từ đạo cung ở bên trên Về tới đàn tràng nơi này Sau đó, có một ruồng hào quang Nhảy mắt là tới Diệu nguyên tử lơ lửng trong không trung Nhìn mọi người, thản nhiên nói Việc vừa rồi là một sự hiểu lầm Bây giờ đã làm sáng tỏ Các vị không cần nghĩ nhiều diệu nguyên tử Lời tuy nói vậy Nhưng mà trên đàn tràn hơn một dạng người Không thiếu kẻ tâm tư linh hoạt Sao có thể không biết thâm ý của lời đó Nếu thật sự hiểu lầm Dị tiền bố kia của phù lục phái Giờ phút này sẽ cùng xuất hiện với hắn rồi Giờ phút này chỉ có một mình hắn Xem ra quyền tông vì mặt mũi Lựa chọn bảo vệ đệ tử của tâm môn Căn bản không có để ý cảm thụ của phù luật phái. Mặc dù bọn họ cảm thấy hành động này hạ thấp cấp bậc, nhưng mà Quyền Tông không hề nghi ngờ của thực lực làm như vậy. Ở giới tu hành, thực lực đại biểu cho tất cả. Không có thực lực, không có tư cách nói đạo lý, đây là bi ai có thế lực nhỏ yếu. Chỉ là bọn họ không ngờ cường đại như phù luật phái lại cũng có một ngày như vậy. Quyền Tông làm đạo môn đệ nhất tông ở giới tu hành, Có được thực lực dược lên trên tất cả Tất cả bao gồm Năm tông còn lại ở bên trong Trên đàn tràng không có ai chỉ trích Nguyện tông cũng ít có ai đồng tình Phù lục phái bởi vì đây Chính là quy tắc của giới tu hành Mà lúc này trên phường thị Tu hành giả chưa đi nghe giảng đạo Mỗi người lại gần như điên cụ Phù lục cát Vừa mới truyền ra tin tức Lá bùa thiên giai trở xuống Miễn phí bán ra không cần linh ngọc Chỉ cần cung cấp tài liệu dễ bùa, phù lục cát có thể miễn phí dễ cho bọn họ. Lá bùa hoàng dai cung cấp một phần phù dịch, quyền dai hai phần, địa dai bốn phần. Phù lục phái có thể dễ lá bùa tương ứng cho bọn họ. Ai cũng biết, cái lá bùa cấp bậc càng cao, tỷ lệ dễ bùa thành công càng thấp. Bất cứ một môn phái hoặc là thế gia nào giỏi về dễ bùa cầu một lá bùa địa giai, Người nào không cần 10 phần linh dịch trở lên cộng thêm lượng lớn linh ngọc, Chỉ cần là bốn phần linh dịch liền cam đoan cho bọn họ một lá bùa địa dài. Cái đó tặng không có gì khác nhau. Không, đây không phải là tặng không, đây quả thật phù lục phái đang làm ăn lỗ vốn Duy nhất có một chút phiền phức, bây giờ chỉ có thể đăng ký lá bùa cần 3 tháng sau lấy ở đại chu thần đô phù lục cát. Không có ai hoài nghi, trong đó có chiêu trò mới, bởi vì phù lục cát không cần phù dịch của bọn họ, không cần linh ngọc của bọn họ, bọn họ chỉ cần ở đây đăng ký, sau đó 3 tháng sau, mang theo phù dịch hoặc là linh ngọc tương đương phù dịch đến thần đô Đại Chu, phù lục phái sẽ thực hiện lời hứa. Làm môn phái lớn truyền thừa ngàn năm, danh dự phù lục phái không cần hoài nghi, tuy quá trình phiền toái một chút, nhưng mà hồi báo thật lớn. Trong lúc nhất thời, cửa phù lục cát xếp hàng dài, trên phường thị, mặc kệ là cửa hàng bên đường, hay là sạp nhỏ trên quảng trường, đều không có một vị khách nhân nào. Thậm chí, không ít chủ sạp và chủ tiệm, đều sớm đã thu thập sạp hàng cùng cửa hàng, ở cửa phù lục phái để mà xếp hàng dài luôn. Trong phù lục các, các vị đệ tử cùng tu hành giả lâm thời, thuê để mà múa bút thành văn, không ngừng ghi lại tin tức người đặt hàng lá bùa. Mã Phong, duy trì kỷ luật của đám người, nghiến răng nói, quyền tông chết tiệt, Lão tử một khối linh ngọc Cũng không cho các ngươi Các tu hành giả xếp hàng bên ngoài Ai có được truyền âm pháp khí Đều không ngừng liên lạc Nhị thúc ngươi Mau đến cửa hàng đi Đến phù lục các nơi nảy này, này. cha, mau chuẩn bị thêm một ít đinh dược Cùng linh ngọc Bây giờ khởi hành hướng tới đại chú thần đố đi Lão mã lão mã, Ngươi có ở đàn tràng không Đừng có nghe nữa Lúc nào rồi mà còn nghe những cái thứ vô dụng đó Màu tới phù lục cát, có một tiện nghi rất lớn để mà chiếm đó. Tới muộn, đừng trách ta không nhắc nhở người. Chương 901, Chiến đạo thành tử Đàn trang của quyền tông, nhiều nguyên tử đang giảng đạo, không biết từ khi nào bắt đầu, lục tục, bắt đầu có tu hành giả rời khỏi. Trước kia lúc giảng đạo, tuy cũng có thể xuất hiện cái loại tình huống này, nhưng mà chưa bao giờ có quy mô như vậy. Bọn họ có người, sau khi mà nhận được pháp khí truyền âm đưa tin, Dỗ dàng rời đi, có người thấy người bên cạnh rời khỏi, sau khi hỏi cũng rời khỏi theo. Khi mà gần ngàn người u u cạt cạt rời khỏi, các đệ tử quyền tông tới điều tra, rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn của việc này. Trên ngọn tiên sơn, lơ lửng chỗ cao nhất trên biển, một trưởng lão của quyền tông nói với Diệu Dân Tử, khởi bẩm trưởng giáo, hành động này của phù lục phái, phá quỷ nguy củ phương thị, tuyệt là không thể cho phép bọn chúng tiếp tục như vậy rồi. Diệu dân tử thẹn trong lòng trước, nghe nói cái việc này, phật tài nói, kệ bọn họ đi, trưởng lão đó khẽ nhíu mày, nhưng mà trưởng giáo, cái này trái với quy tắc quyền tông ta định ra rồi. Diệu dân tử liếc hắn nói, bổn tọa nói, chớ có quản cái việc này. Trưởng lão đó ngẩn đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi lui ra, sau khi mà rời khỏi đạo cung này, hướng đến một đỉnh núi khác bay đi. Trong đạo cung, Diệu trần đạo trưởng nhìn Diệu dân tử hỏi, Sư huynh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quyền tông đã thay đổi không phải là quyền tông trước kia sao? Diệu dân tử nhìn phương hướng cái vị trưởng lão kia biến mất, chỉ thở dài, cuối cùng hờ hững không có nói gì. Không bao lâu, ở dưới hai trưởng lão đi cùng, bóng người của đạo thành tử từ trong ngọn núi bay ra đến thẳng phường thị phía dưới. Sắc mặt của lão âm trầm, thấp giọng nói, xem ra phu lục phái mấy năm nay là thật không có mang quyền tông để trồng mắt. Một khi đã như vậy, lão phù liền thai phù đạo tử dạy dỗ cẩn thận một trận cái tên đệ tử ngông cuồng này quán. Phù lục cát, lầu ba. Trên bàn trước mặt Lý Mộ bay ra một cái đồng hồ cát là hắn lúc luyện chế đang dược sử dụng tính giờ. Lúc này, hạt cát trong đồng hồ đã sắp chảy hết rồi, chỉ còn lại có một dúng nhỏ nhỏ. Trúc cát này còn chưa có chạy hết. Ở phía trên phù lục cát, Bóng truyền đến một khí thức cường đại không che giấu. Đó là khí thức của quyền tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đạo Thành Tử. Bóng người của Đạo Thành Tử từ trên cấp tóc lao tới, giọng điệu tức giận nói. Tiểu bối phù lục phái, hôm nay ngươi lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, điểm mấu chốt của quyền tông ta. bổ tọa, thay thế phù Đạo Tử dạy dỗ ngươi một trận cẩn thận. Thanh năm quyền tông Thái Thượng Trưởng Lão, quanh quẩn trên phường thị, sống âm cuồn cuộn, truyền giàu trong tai vô số tu hành giả. Lúc này trong lòng của mọi người đối với phù lục phái tăng giọt hạo cảm, hành vi Huyền Tông vừa rồi cực không ngờ, giờ phút này càng thêm quá phận. Đường Đường thái thượng trưởng lão của một tông tu vi cạnh giới thứ bảy, thấy mà tự mình ức khiếp một vị giảng bối cảnh giới thứ năm. hành vi cợ này há là tiền bối đồng đạo làm ra sao? Ngay tại lúc tu hành giả chung quanh bắt đầu đồng tình người trẻ tuổi phù lục phái kia lầu ba phù lục cát lý mộ nhìn đồng hồ cát chỉ còn có một tia bước ra một bước đã tới ngoài phù lục cát ảnh mắt quắn nhìn thẳng đạo thành tử lạnh lùng nói lão già không biết xấu hổ của huyền tông thầy sư phụ của ta dạy dỗ ta ngươi không xứng đâu tu hành giả ở cửa phù lục cát đang xếp hàng dài thanh năm của lý mộ truyền ra phương thị dún ồn ào nháy mắt là một mảng im lặng ở huyền tông mãn thái thượng trưởng lão của bọn họ như vậy, phù lục phái lần này sợ là triệt để xé rách da mặt của quyền tông. Tuy câu này khiến không ít tu hành giả trong lòng sinh ra khoái ý, nhưng mà bọn họ cũng biết, kết cục người trẻ tuổi này kế tiếp chỉ sợ rất thê thảm rồi. Dù sao, tu vi của hai người có là trời không thể vượt qua. Đạo thành tử không có đoán trước được, tiểu bố này vậy mà lại càng rỡ như thế. Sắc mặt của lão nhảy mắt âm trầm, Trong hư không, một bàn tay to vô hình hướng đến Lý Mộ chợp tới. Thi triển ra thần thông tương tự với Diệu nguyên tử, quy lực hoàn toàn khác nhau. Lý Mộ cảm thấy thân thể của hắn bị lực lượng thiên địa dây khốn, không thể nhúc nhích mãi mãi. Đừng nói tạo quá cảnh, cho dù là động quyền bình thường, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia chợp tới. Điều này làm cho Lý Mộ nhớ tới thời điểm hắn lần đầu tiên gặp được dạng nguyễn thiên quân. Nhưng mãn lúc này sớm không phải là tiểu tu thần thông lúc trước. Lý mộ ý niệm khẽ động, lực lượng thiên địa quấn quanh bên ngoài cơ thể của hắn liền trực tiếp tan đi. Chuông đạo từ trong cơ thể quán bay ra, cùng thân thể Lý mộ hòa hợp một thể. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Lý mộ xuất hiện một lá bùa. Hắn lấy pháp lực thúc dục lá bùa này, lá bùa thiêu đốt, từ trong lá bùa đi ra một hư ảnh một thiếu nữ trên người tản mát ra khí tức cạnh giới thứ sáu phía dưới mọi người kinh hô thành tiếng hắn thấy mà tính phản kháng sao khí tức này đây là thiên giai kim giáp thần binh phù sao tự như có một chút khác biệt cho dù là thiên giai thần binh phù cũng vô dụng tu vi cạnh giới thứ sáu không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với trưởng lão đạo thành tử ra ngoài mọi người dự kiến hư ảnh nữ tử từ trong lá bùa đó đi ra Thấy không rõ khuôn mặt, vẫn chưa có triển khai công kích đối với đạo thành tử, mà là dung nhập thân thể người trẻ tuổi phù lục phái kia, khiến khí tức của hắn ở nháy mắt kéo lên đến cạnh giới thứ sáu. Bàn tay khổng lồ vô hình kia đã chợp tới, lý mộ không né không tránh. Trên người hắn chợt lóe một bóng chuông, bàn tay khổng lồ sụp đổ, bóng chuông cũng sụp đổ tiêu tán. Trong lòng hắn rõ, phân thần này của nữ hoàng không tồn tại được bao lâu trong cơ thể của hắn, Không đợi đạo thành tử có một bước động tác tiếp theo, hắn chủ động triển khai công kích. Hắn lấy ý niệm khống chế lực lượng thiên địa chung quanh đạo thành tử, phong lôi đang sen. Dài tới trưởng lão cảnh giới thứ sáu của huyền tông, nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy cương phong và sấm xe kia. Điều từ đáy lòng, sinh ra hàng ý. Đây tuyệt đối là thần thông cảnh giới thứ sáu mới có thể thi triển ra. Đạo thành tử đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt hờ hứng, nhìn lý mộ bên ngoài thân thể của hắn dựng lên một dòng bảo hộ mang cường phòng và sóng sét ngăn cản bên ngoài thân thể ngay sau đó đỉnh đầu của hắn bỗng cuốn lên mây đèn cuồng phong xen lẫn với nước mưa màu đèn nhỏ xuống dòng bảo hộ pháp lực bên ngoài cơ thể của đạo thành tử thế mà bắt đầu nhanh chóng mỏng đi. hồ phong quán vũ của long tộc sao trong mắt của lão hiện lên một tia kinh ngạc người ngoài có lẽ không biết nhưng mà thân trong pháp thuộc công kích lão So với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn Quy lực Dài đạo pháp thuật này Đã không có thua cường giả động quyền đỉnh phong rồi chương 902 Đại náo quyền tông Đương nhiên Cái này với lão mà nói Còn xa xa không đủ Lão lơ lửng trong hư không Chỉ là duy trì cái dòng bảo hộ pháp lực Vẫn chưa có động tác khác Lấy thân phận cùng địa vị của lão Tự mình ra tay bắt giữ một tiểu bối cạnh với thứ nằm, Thế mà cũng thất thủ một lần Nếu lại ra tay Mặc dù là về thể diện Lão không có nhìn được Đợi tới khi hắn ra hết con bài chưa lập Hoàn toàn rõ lạch trời Của hai đại cảnh giới Dùng bất cứ thủ đoạn nào Không thể bù lại Hắn mới sẽ ý thức được hắn buồn cười bao nhiêu Hắn sẽ trở thành một trò cười Một câu chuyện cười không biết lượng sức Đây là kiến càng lai cây, Quyền tông có vô số trưởng lão bay ra Bọn họ lặng lặng Lơ lửng ở ngoại nhi chưa có một ai nhúng tay Nếu thái thượng trưởng lão Chiến đấu với một tiểu bố của phù lục phái Cũng cần bọn họ nhúng tay Sau lần hội giao lưu này Quyền tông sẽ trở thành trò cười lớn nhất của tổ châu Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ Nhìn về phía lý mộ Có kiên kỵ không nên tồn tại hiện lên Các đệ tử bối phận chữ thanh Nhìn chiến đấu trên trời Trong lòng hiện lên không phải là điều kiên kỵ Mà là kinh hãi cùng sợ hãi Người này chẳng qua cùng lứa với bọn họ, lại có thể chiến với thái thượng trưởng lão sao? Cho dù hắn cuối cùng cũng thua, cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách để mà cười nhạo. Trên bầu trời, Lý Mộ không rảnh để ý tiếng nghị luận ở phía dưới. Không hề nghi ngờ, dưới tình huống không có dựa vào nữ hoàng, không dựa vào yêu thi. Đạo thành tử là kẻ địch cường đại nhất hắn gặp được, không có một trong những thậm chí không có thể đột phá phòng ngự lão tùy tay bày ra giữa hai người như có một lạch trời mặc lắm liều mạng như thế nào cũng không có thể bước qua cứng đối cứng không được chỉ có dùng trí thôi lý mộ hít thật sâu thanh quyền kiếm nháy mắt đã bày ra hóa thành bóng kiếm đầy trời hướng về đạo thành tử công kích dạng kiếm cùng ra một trưởng lão của huyền tông cạnh bên thứ sáu co rút con người lão hít thật sâu thấp giọng nói Đạo thuộc, thật là lợi hại, bằng dao thuộc này, hắn sợ là có thể lấy tàu hóa chiến động quyền, lấy động quyền liều siêu thoát, lấy tu vi quán bây giờ thi triển một chiêu này, quyền tông không có mấy người có thể đón đỡ rồi. Ngọc Dương Tử lơ lửng ở phương xa lẩm bẩm, một thức đạo thuộc này chỉ sợ để chạm đến biên giới cạnh giới thứ bảy Nói cách khác, nếu là thật sự đấu pháp, chúng ta căn bản, không phải là đối thủ của hắn. Nhìn bóng kiếm đầy trời, sắc mặt của đạo thành tử lạnh nhạt như cũ, trong mắt hiện ra một mảng trịnh trọng. Lão tăng mạnh cái dòng bảo hộ bên ngoài cơ thể, bóng kiếm đánh vào trên dòng bảo hộ ung ung sụp đổ. Nhưng mà dòng bảo hộ pháp lực cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, mỏng đi cuối cùng tiêu tán. Nhưng bóng kiếm kia cũng chỉ còn lại của dài đạo cuối cùng. Pháp lực đạo thành tử quét ngang, ánh mắt hơ hứng nhìn chầm chầm lý mộ, thản nhiên nói. Tiểu bối, ngươi còn có bạn lạnh gì, cùng nhau dùng ra đi. Dứt đời, con ngư của lão bỗng nhiên còn rút. Dài bóng kiếm cuối cùng, dưới pháp lực của lão quét ngang, âm âm, sụp đổ. Nhưng mà vẫn có một tiểu kiếm hư ảo, tốc độ không có giảm, lấy một loại tốc độ không có thể né tránh từ mi tâm của lão xuyên qua. Kiếm nhỏ xuyên qua mi tâm, thân thể đạo thành tử chưa xuất hiện bất cứ vết thương nào, nhưng nguyên thần nháy mắt đã bị thương rột. Dưới dù số tu hành giả của Tổ Châu Đệ tử cùng đám trưởng lão của huyền Tông Nhìn chăm chú Thái thượng trưởng lão của bọn họ Trong miệng phun ra một ngụm mau tươi Khí thức trên người Trong nhảy mắt quể quải đã hơn nữa Lão đã bị thương rồi Bị thương trong tay một tiểu bối cạnh giới thứ năm Dù số người nội tâm kịch liệt chấn động Sắc mặt khó có thể tin Cường giả siêu thoát cảnh giới thứ bảy Thế mà bị cảnh giới thứ năm gây thương tích Ngoài phù lục cát Đệ tử Phù Lục phái hít thở dùng dập, thân thể run run, ánh mắt gắt gao nhìn bóng người kia lơ lửng trong không trung. Đây là sư thúc cùng sư thúc tổ của bọn họ, đây là khí tiết Phù Lục phái. Hai hàng nước mắt từ đôi mắt sáng như nước mùa thu của Tiểu Bạch chậm rãi chảy xuống, khác với đệ tử Phù Lục phái, trong ánh mắt của nàng nhìn về phía bóng người kia ẩn chứa trang đầy tình ý. Dốc hết pháp lực dùng ra một chiêu tuệ kiếm trên không. Lý mộ sắc mặt tái nhợt, học theo giọng điệu của đạo thành tử vừa rồi thản nhiên nói Lão già, ngư giả vợ nữa sao? Trong phường thị, trên đàn tràng cùng với vô số bóng người lơ lửng trên không, một mảng yên tĩnh chỉ có thanh năm của lý mộ quanh quẩn trên biển. Ngay tại vừa rồi, mọi người đều chứng kiến một hồi kỳ tích. Một tu hành giả tạo quá cảnh chính diện đấu pháp có thể thương tổn đại năng siêu thoát, bản thân chưa có mất một cọng tóc nào. Một trận chiến này đủ để ghi vào sử sách của giới tu hành. Hậu nhân chỉ cần đồng thời nhắc tới phù lục phái cùng với Quyền Tông thì không thể xem nhẹ trận đấu Pháp vừa qua hai đại cảnh giới này. Các trưởng lão của Quyền Tông lơ lửng trong không trung vẫn như cũ không có nhúc nhích Không phải là bọn họ không muốn động thủ mà là căn bản không thể động. Thái thượng trưởng lão lấy tu vi cảnh giới thứ bảy đối trận với một giảng bối cảnh giới thứ năm Chẳng lẽ còn cần bọn họ giúp đỡ sao? Sự tình phát triển đến đây hoàn toàn thoát ly quyền tông khống chế đi ngược lại với mục đích ban đầu của bọn họ. Quyền tông bảo vệ thanh thành tử không ngờ thể diện tông môn bị lòng đông bây giờ thì tốt rồi. Tổ châu tu hành giả đều biết quyền tông bao che đệ tử lấy lớn bắt nạt nhỏ còn chưa có bắt nạt được. Thể diện thái thượng trưởng lão bị người ta ấn trên mặt đất mà sát. Thể diện quyền tông không còn sót lại chút gì. Nếu biết sự tình đến bây giờ một bước này dù nghiêm trị thanh thành tử đã làm sao. Nhưng bây giờ sự tình không có bất cứ quan hệ gì với thanh thành tử nữa rồi. Quyền tông cần phải lập quy, cần mang mặt mũi đánh mất tìm trở về. Trên không, đạo thành tử, nguyên thần đã bị thương, khí tích quệ quải đi non nữa. Sắc mặt của lão cực độ tái nhợt. Cũng không phải là vì bị thương mà là vì sỉ nhục lão như vậy mà bị một tên tiểu bối trước mặt đệ tử của huyền tông trước mặt hơn dạng tu hành giả nhục nhã như thế giờ khắc này lão lần đầu động sát tâm đối với người đó giọng của lão lạnh lẽo nói từng chữ một tiểu bối người bất kính với trưởng bối khi sư diệt tổ lão phù hôm nay khai mặt cho phù lục phái thành lý môn hộ đạo thành tử dù sao là siêu cấp cường giả tiến vào cạnh với thứ bảy nhiều năm lý mộ Nếu không phải ra tại bất ngờ, trong dạng bóng kiếm kia xen lẫn một đạo tuệ kiếm, căn bản không có khả năng thương tổn được đạo thành tử. chương 903 Đại Náo Quyền Tông Hắn lấy tu vi cạnh giới thứ năm thi triển tuệ kiếm, có thể trả nguyên thành của đồng quyền. Hôm nay tu vi tạm thời tăng lên đến cạnh giới thứ sáu cũng chỉ làm cho đạo thành tử bị thương nhẹ thôi. Nhưng giờ phút này, đối mặt với đạo thành tử, hắn không có gì sợ hãi đối mặt đạo thành tử uy hiếp lý mộ không có để ý tới xoay người hướng phù lục cát bay đi. Cùng lúc đó lầu ba phù lục cát trong cái đồng hồ cát kia một dún cát cuối cùng chạy xuống trong lòng của đạo thành tử nổi lên sát tâm hướng bóng lưng của lý mộ nâng lên một cái tay nhưng mà ngay lúc này cuối chân trời phía tây ba luồng hào quang bỗng nhiên hiện ra hướng về bên này bay nhanh đến tiếng gầm cuồng cuộn nổ giang ở chân trời. Đạo thành tử, người cho rằng người phù lục của ta đã chết hết rồi sao vậy? Một thành kiếm khổng lồ màu đen, từ nơi xa, nhảy mắt đã bày tới, chỉ thẳng đạo thành tử. Đạo thành tử cuốn quýt, triệu ra một tấm khiên vuông, thành kiếm to lớn đánh vào trên khiên vuông. Đạo thành tử, cả người lẫn khiên, bị đánh bay nghìn trượng. Hai vị phù đạo phái thái thượng trưởng lão vừa chạy tới, không có tính tha cho lão, hướng lão đủ sát. Quyền Tông có trưởng lão bối phận chữ Diệu kinh ngạc nói là Thiên Dương Tử cùng Thiên Thành Tử Sư Thúc bọn họ thấy mà tự mình chạy đến sao? Thiên Dương Tử và Thiên Thành Tử cũng là cường giả đạo môn thành danh đã lâu hai vị thái tượng trưởng lão cạnh giấy thứ bảy của Phu Lục Phái. Bọn họ giờ phút này xuất hiện ở đây nói rõ từ cái chuyện kia xảy ra Phu Lục Phái không có kết thúc êm đẹp với Quyền Tông rồi. Trên mặt đất trên mặt dù số tu hành giả tổ châu đều lộ vẻ ngây ngốc kinh ngạc bọn họ hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt không chỉ có thấy được động quyền đã thường siêu thoát còn thấy được cường giả siêu thoát đại chiến chuyến đi quyền tông lần này đúng là đáng giá lý mộ hạ xuống đất đi đến cửa phù lục cát nơi hắn tới đám người rộn ràng nhốn nháo chủ động nhường choáng một con đường ngọc trần tử vẫn chưa có tham chiến mà ngay lập tức Bày đến bên người của Lý Mộ quan tâm nói Không sao chứ Lý Mộ cười cười nói Không sao để sư tỷ lo lắng rồi Linh loa trữ vật trong không gian Chấn động một hồi lâu Lý Mộ lấy ra đình loa Sau khi mà đưa vào pháp lực Thanh âm của nữ hoàng lập tức gian lên Người bên kia đã xảy ra cái chuyện gì Ta cảm nhận được ngươi sử dụng một đạo phân thần đó Lý Mộ nói Đã giải quyết Bây giờ không có tiện nói tỉ mỉ chờ trở lại thần đô, thần giải thích với Bệ hạ. Chu Vũ hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lý Mộ nói: "Thần không có việc gì, Bệ hạ, không cần lo lắng." Cung trường nhạt, Chu Vũ không có hỏi nhiều, chủ động thu hồi linh đỏa, sau đó nói với mài đại nhân: "Hắn bây giờ ở Uyên Tông, truyền lệnh Quan viên trong quận bảo bọn họ điều tra một chút, Uyên Tông rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì?" Cửa phù lục cát Lý Mộ nói với thanh Tịnh tử: Thu thập đồ đạc chuẩn bị về thần đô. Thanh tịnh tử dẫn dắt đám đệ tử về cát thu thập đồ đạc. Lúc này một nữ tu đến trước mặt Lý Mộ thấp thẩm nói. Tiền bối chúng ta có thể ở lại phù lục cát hay không vậy? Phía sau của nàng còn có mười mấy nữ tu rất là tư sắc dùng ánh mắt thấp thẩm nhìn Lý Mộ. Những nữ tu này là mã phong mời chào đến tiếp thị bán hàng. Lý Mộ nói với các nàng. Huệ Tông về sau sẽ không có phu lục cát nữa, nếu mà các ngươi nguyện ý, phu lục cát mới ở Đại Chu thần đô còn có vị trí cho các ngươi. Các nữ nhân trăm miệng một lời, chúng ta nguyện ý. Các nữ tu vui mừng đi phu lục phái hỗ trợ tu dọn. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đạo thành tử vốn đã bị thương nhẹ, ở dưới hai thái trưởng lão dây công, chợt giật không chịu nổi, hai vị cường giả cảnh với thứ bảy khác của Huệ Tông cũng ngồi không yên được nữa, đều phi thân lên ngăn trở. Hai vị sư thúc, chuyện gì cũng tự tử. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống bàn bạc, đừng có tổn thương hòa khí chứ. Thiên dương tử ra tài toàn lực lạnh lùng nói, hòa khí, hòa khí cái rấm. Đạo thành tử đã muốn thay phù lục phái chúng ta, thành lý môn hộ, còn muốn hòa khí cái gì? Bản tồn, tuổi thọ không còn nhiều, nhưng mà phù lục phái của chúng ta, Không phải là loại người nào cũng muốn nắng bóp thì có thể nắng bóp. Muốn làm nhục phù lục phái ta, chờ cho bản tôn chết rồi mới nói đi. Trưởng lão Quyền Tông kia nói, Phù lục phái cùng với Quyền Tông chính là huynh đệ đồng môn, xin hai vị sư thúc dừng tay, đừng có tổn thương hòa khí Thiên thành tử dùng mấy lá bùa dây khốn hai trưởng lão Quyền Tông. Thành nằm lạnh như băng tương tự nói, Quyền Tông, ngươi thời điểm bao che nội môn đệ tử, làm nhục phù lục phái của ta, sao không nghĩ huynh đệ đồng môn đạo thành tử bị thương trong tay của thiên dương tử liên tiếp bại lui hai trưởng lão bố phận chữ diệu khác cũng bị dây cú năm vị cường giả cảnh giới thứ bảy của huyền tông chỉ còn của trưởng giáo diệu dân tử cùng một vị thái thượng trưởng lão khác một khắc nào đó từ trong một ngọn núi treo ngược ở phía trên truyền đến một tiếng rống giận một lão giả bày ra cả giận nói thiên dương tử thiên thành tử các ngươi đừng có kính người quá đáng lão muốn giúp đạo thành tử lại bị ngọc chân tử ngăn lại lão giả đó nhìn ngọc chân tử âm trầm nói ngọc chân tử sư điệt, ngươi muốn cản ta sao ngọc chân tử thản nhiên nhìn lão một cái lạnh lùng nói đạo thành tử khi mà ức hiếp sư điệp ta có từng nghĩ hắn sư điệt của các ngươi không tu hành giả phía dưới ngẩng đầu nhìn bầu trời lặng ngắt như tờ cường giả cảnh giới thứ bảy xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi người thường khó có thể nhìn thấy hôm nay bọn họ có thể đồng thời gặp được bảy dị bảy dị cường giả siêu thoát khổ chiến trên bầu trời hào quang pháp thuật không ngừng nếu mà chiến trường bọn họ trên mặt đất toàn bộ quyền tông chỉ sợ đều bị phá hủy rồi cách xa như vậy mọi người cũng có thể cảm nhận được từng đợt uy áp mặc kệ là kết quả phía trên thế nào Quyền tâm một lần này có thể nói là mặt đất quỷ hết. Trong đạo cung ngọn núi tầng cao nhất, hào quang pháp thuộc lấp lánh chiếu vào đạo cung. Diệu Trần nhìn Diệu Dân Tử nói, Ngươi không ra tay sao? Diệu Dân Tử lắc đầu nói, Không có mặt mũi. Diệu Trần nói, Ngươi không ra tay sao chuyện sư thúc lại có cái cớ đó? Diệu Dân Tử thở ra một hơi nói, Ở lại tông môn lâu rồi buồn đến phát quản, Đang muốn ra ngoài đi một chút. Diệu Trần lặng lẽ một lát mở miệng nói ta cũng muốn ra ngoài một chút tìm kiếm cơ duyên đột phá thôi. chương 904 Hướng tử mà sinh Trong phần thị trên đàn tràng đầu của các tu hành giả tổ châu ngửa một hồi lâu đấu pháp ở phía trên chưa phân ra kết quả. Rất hiện nhiên phù luật phái cùng quyền tông tuy là nổi lên xung đột không nhỏ ba trưởng lão phù đột phái không ngại xa xôi dạng dầm mà đến Nhưng mà cường giả hài phái, không có khả năng thật sự liều mạng. Trên bầu trời, chiến đấu đang tiếp tục. Lại trong một cách nào đó, bỗng nhiên mất đi bóng dáng của tất cả mọi người. Mọi người sau khi mà quản hốt, lập tức ồ lên. Người đấu, ôi, sao lại biến mất rồi? Kỳ quái, sao một người cũng không nhìn thấy vậy? Trong một cái chớp mắt, bóng người của trưởng lão hài phái trên bầu trời đã biến mất. Cửa phù lục cát, lý mộ thấy qua mắt. Khi mà xuất hiện trở lại, xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này rất lớn, so với vườn qua bí mật của nữ hoàng lớn hơn rất nhiều, nhưng mà lại không bằng yêu hoàng không gian của Lý Mộ. trừ diện tích, nơi này so với yêu hoàng không gian của Lý Mộ còn có một sự khác nhau rất lớn. Yêu hoàng không gian, sau khi đổi mới chủ nhân, từ một mảng tỉnh mịch, biến thành sinh cơ bừng bừng, sông núi, hồ nước, cỏ cây, ngư trùng, cái gì cũng có, tựa như một cái thế giới nhỏ. Chỗ không gian này tuy cũng có núi, có nước, có cây, có cỏ, nhưng mà không có sinh mệnh. Núi kia là màu xám, cây cối trên núi héo rũ, không có một tia màu xanh. Nước là màu đen, trong nước không có một con cá. Mặt cỏ lý mộ dẫm dưới chân là một mảng khô vàng, toàn bộ không gian tràn đầy tỉnh mịch Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng Ngọc Chân Tử bên ngực của lý mộ, đối diện bọn họ ngoài 10 trượng là 4 vị trưởng lão quyền tông. Trên mặt cỏ khô vàng ở giữa, một lão giả khoanh chân ngồi. Lão giả không có lông mày, không có râu. Trên đầu chỉ còn lại ít ỏi dài loạn tóc, bay rối vũ trên cái đầu trọc. Trên mặt của lão nếp nhăn, dằn khắp nơi, sen lẫn khối màu nâu. Nhắm mắt cúi đầu ngồi ở đó, trên người không có bất cứ khí thức gì, tựa như một người chết. Nhưng mà trong mắt lý mộ, ngồi nơi đó không phải là một người mà là một ngọn núi núi này đồ sộ sừng sững cao không thể chạm tới trưởng lão phù lục phái của huyền tông vốn dương cung bạc kiếm lại trong nháy mắt nhìn thấy lão nhân này thu liễm toàn bộ chiến ý sắc mặt cung kính tham kiến sư thúc mọi người đều khâm mình hành lễ ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão của phù lục phái không ngoại lệ lão giả mở mắt lý mộ phát hiện đôi mắt của lão đục ngầu vô thần con người tan rã không có tiêu cự Nhìn qua như là mù Một lão hướng về phía Bốn người của bọn Lý Mộ thấp giọng nói Quậy đủ chưa Quậy đủ rồi thì trở về đi Lão nhân Tuy hai mắt đã mù Nhưng mà khi mặt của lão hướng vào Lý Mộ Lý Mộ cảm thấy như có hai ánh mắt Lập tức xuyên thấu thân thể của hắn Đối mặt với đạo thành tử Hắn còn có ý chiến một trận Nhưng mà trước mặt của lão nhân này Hắn căn bản không có nhắc nổi Một chút chỉ nghĩ Ngọc chân tử mô giật giật như muốn nói cái gì. Một vị thái thượng trưởng lão ngăn cản hắn không người nói. Quấy rầy sư thúc rồi. Lão Phật ông Tài Áo cúng lên Lý Mộ cùng với Ngọc chân tử hướng về bên trên bay đi. Khi bay qua cái độ cao nào đó cảnh vật chung quanh của Lý Mộ biến đổi một lần nữa về tới trên không quyền tông. Từ đầu tới cuối vị lão nhân kia chỉ nói có một câu đã dập tắt toàn bộ sự tức giận của hai vị Thái thượng trưởng lão làm cho bọn họ chủ động lùi bước thân phận của lão nhân đã rõ ràng truyền thuyết Quyền tông làm đạo môn đệ nhất Đại tông nội tình rất là thâm hậu trong tâm môn thậm chí tồn tại Cường giả cảnh giới thứ 8 hôm nay Lý Mộ đã biết đó không phải là truyền thuyết Cường giả cảnh giới thứ bảy cho Lý Mộ cảm giác cũng như núi cao nhưng không phải là cao không thể giới tới Hắn luôn có thể nhìn thấy đỉnh núi Nhưng mà ngọn núi cao này Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy mây mù sườn núi Về phần sau mây mù còn cao bao nhiêu Hắn ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng được Ngọc chân tử nhíu mày nói Sư thúc quyền tông bao che cái tên đệ tử kia Thiên dương tử lắc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ nói Đứa nhỏ là tông môn không có đủ cường đại Để ngươi chịu quỷ quốc rồi Thái thượng trưởng lão cũng không có nói rõ nhưng mà Lý Mộ lại hiểu ý tư của lão. Cường giả cảnh giới thứ 8 của huyền Tông biểu lộ thái độ muốn từ Quyền Tông mang đi thanh thành tử đã là một chuyện không có khả năng. Trên siêu thoát là hợp đạo toàn bộ tổ châu đạo môn của sáu phái bao gồm triều đình đại chu chỉ có huyền Tông có được cường giả như vậy không có ai có thể cãi lại ý chí của lão. Lý Mộ không người hành lễ với ba người nói đà tạ hai vị sư thúc cùng ngọc chân tử sư tỷ trên mặt có hai vị trưởng lão lộ ra một nụ cười nói trước khi mà chúng ta hai lão già này chết không ai có thể tùy tiện bắt nạt người cửa phù lục cát thanh tịnh tử đã mang đệ tử của phù lục phái tập kết xong bao gồm mười mấy nữ tu kia thái thượng trưởng lão thả ra một chiếc thuyền khổng lồ mọi người bay tới trên thuyền lý mộ đứng đầu thuyền nâng tay Hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Một dấu tay thật lớn xuất hiện ở trên không phù luật cát. Ẩm tiếng, tiếng nổ giang truyền đến, khói bụi nổi lên bốn phía. Từ nay về sau, quyền tông không có phù luật cát nữa. Lý mộ đưa mắt nhìn bốn phía, mang tất cả nơi đây khắc ở trong đầu. Rồi có một ngày, hắn sẽ trở về nơi đây. Rất nhanh, thuyền bay đã quá thành một luồng hào quang, bay lên trời cao, biến mất ở phía chân trời. Vô số tu hành giả đưa mắt nhìn về nơi xa, bọn họ cả một đời không có quên tình huống của Huyền Tông. Càng không có thể quên truyền kỳ bất hủ dám lấy tu di của tạo hóa, lực chiến siêu thoát. Cái tên phù lục phái lý mộ, không lâu sau ở giới tu hành của Tổ Châu, mọi người đều sẽ biết. Huyền Tông, trên đạo cung tầng cao nhất, cường giả cảnh giới thứ sáu trở lên của Huyền Tông tụ tập đạo thành tử ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng giáo diệu dân tử trầm giọng hỏi làm trưởng giáo quyền tông vừa rồi lúc mà người có phù lục phái đánh lên sơn môn người thế mà lại thờ ơ lạnh nhạt người còn có tư cách làm trưởng giáo không đối mặt với lão trách cứ diệu dân tử mang một cái đào quang trên đỉnh đầu thảo xuống nói sư thúc dạy dỗ đúng lắm từ hôm nay trở đi diệu dân tử từ đi vị trí trưởng giáo ra ngoài dân du cầu đạo, vị trí trưởng giáo do sư huynh đệ khác tạm thay thế đi. Sư huynh, sư huynh nên cân nhắc lại chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 113, xuyên việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thần ái, chào tạm biệt.